thư không đ ố n g nhiên nổ tung hai mươi cái bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt trên thân và t á o hoặc nhiều hoặc ít có, có chút ó c phá nát rất hiển nhiên tại vừa mới dưới tình huống đó bọn sát thủ tránh rất vội vàng tên h i k i ê u ban thánh sát thủ sắc mặt rất khó n h ì n diệp trường ca lại có thể biết hắn bốn trăm tám mươi ba nhóm ẩn n ú t ở nơi nào đây đối với trong nhân thế tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt ngươi là làm sao biết nhìn lấy diệp trường ca ban thánh thanh âm tràn ngập lanh ý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 bầu trời rung động không gian đều bị sụp đổ t r u n g quanh đã bị quỷ vũ bọn người bố trí xuống kết giới trong nhân t h ế sát thủ căn bản không chỗ ẩn nút đáng giận a vị k i ê u ban thánh sát thủ sắc mặt không gì so sánh được gâm trầm đại nhân tiếp theo nên làm cái gì một vị đại năng hỏi làm sao bây giờ hiện ở loại tình huống này có thể làm sao quỷ vũ là thánh nhân tu vi một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ tất cả mọi người lại thêm còn có bốn vị tiên đài tam trọng thiên nửa đời bọn họ căn bản là không có cách chống cự trên bầu trời cái kia một vầng trăng sáng nhiễm lên huyết hồng thánh thành bên trong tất cả các tu sĩ tâm thần run sợ trong nhân thế sát thủ cũng đã bị toàn diệt a đây chính là thái sơ thánh tử a trong nhân thế làm sao dám quá kinh khủng vô số tu sĩ trong bóng tối nói t h ầ m trong nhân thế tuy nhiên tại viễn cổ thời kỳ danh tiếng vang xa nhưng hiện tại đã không phải là viễn cổ thời kỳ coi như trong nhân thế muốn ám sát diệp trường ca bởi vậy đến tuyên bố trong nhân thế xuất thế bất quá bọn họ chọn lầm người trong chốc lát hai mươi tên trong nhân thế sát thủ thì còn lại một cái cũng là vị kia ban thánh toàn thân tu vi bị phế thứ chi cũng vô pháp động đậy bị trong nhân thế để mắt tới n g ư ờ i nhất định sẽ chết cái kia ban thánh nhìn lấy diệp trường ca quát tầm lên thanh âm không gì so sánh được khẳng khản giống như cửu h u địa ngục chuyển đến đồng dạng đối với cái này diệp trường ca thản nhiên nói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 đem nơi này thu thập một chút đem bọn hắn thủ cấp đưa đến phong tộc nói xong diệp trường ca liền hóa thành thần hồng biến mất thẳng đến thái sơ thánh địa mà đi quỷ vũ bọn người quỳ xuống đất đón đưa tiếp theo quỷ vũ bọn người liền bắt đầu dựa theo diệp trường ca châu nói bắt đầu hành động đem trong nhân thế hai mươi tên sát thủ thủ cấp thu thập lên chuẩn bị đưa đến phong tộc một ngày sau thánh thành bên trong truyền r a trong nhân thế ám sát thái sơ thánh tử diệp trường ca chưa thành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 thái sơ thánh điện thánh tâm phong trong cung điện không gì so sánh được nồng đậm cơ hồ đạ hóa thành thực chất tính thiên địa linh khí tại diệp trường ca chung quanh phiêu động sau cùng xâm nhập trong cơ thể hắn toàn thân bên trong từng đạo từng đạo linh khí chính đang không ngừng cọ rửa hắn gân mạch diệp trường ca thân thể giống như hắc động không ngừng thôn v ệ lấy chung quanh hết t h ể thiên địa linh khí trong thân thể nhưng có kim sắc đạo văn xương cốt bắt đầu lập lòe ra ánh vàng ao ngong n o n g chung quanh hư không bắt đầu không ngừng phát ra trận trận oanh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 diệp trường ca lại một lần đột phá tiên đài cảnh thiên kiếp tự nhiên xuất hiện mà lại cái này một lượt thiên kiếp vượt xa khỏi lần trước uy lực càng sâu lại thêm diệp trường ca vẫn là thánh thể thánh thể thiên kiếp đồng dạng xa xa siêu việt tiên đài cảnh thiên kiếp một lần so một lần khủng bố thậm chí có thể nói là vô thượng thiên kiếp khủng bố sấm sét màu tím đang nổi lên tựa hồ sẽ phải rơi xuống đồng dạng diệp trường ca hai mắt không sợ trong ánh mắt mang theo lanh ý chỉ là thiên kiếp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 liêu hạ tuyền vội vàng nói đại trưởng lão giao chỉ từ hắn d u vân hoàng một tình hề mấy người hào hào hành lễ các ngươi lập tức rời đi thái thượng đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc v ự c này thiên kiếp liền xem như dư huy cũng không phải là các ngươi có thể chống cự tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu tại trước đó liền đã bị hắn mang ra thánh tâm phong lao tổ sư huynh thiên kiếp đến cùng tại sao lại dạng này liêu hạ tuyền liền vội vàng hỏi đây là ghi chép bên trong vô thượng thiên kiếp Thái t h ư ợ nghe đại loại giọng nói, trưởng trầm t láo i kiếp này chỉ là tồn tại ê n này tồn n là chỉ h g đồn, Đây đồn, đoán ra được. không người càng không người cũng căn tin thấy, theo có có trải là ra qua. vậy ô lôi lôi thượng thiên kiếp, cùng sở hữu 9 tầng.、Mỗi、một trọng thiên kiếp đều sẽ rơi xuống 9 lôi kiếp. Trung hữu Nghe cùng xuống kiếp, Mỗi kiếp rơi kiếp. kiếp. sở sẽ đều đạo đạo. đạo v mọi người trong lòng hung hăng run lên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chín n h ì n tám mươi mốt đạo lôi k i ế p tồn tại vì sao trường ca đột phá lúc xuất hiện loại này lôi k i ế p giao chỉ mười phần n g h i hoặc thánh tử không chỉ có thân phụ thánh thể mà lại thiên tư tuyệt luân thái thượng đại trưởng lao nói thánh tử thánh thể chỉ sợ có thể cùng trong truyền thuyết vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai so sánh tiên thiên thánh thể đạo thai nghe đến tên này tử hãn nhu mắt sáng lên nàng là tiên thiên đạo thai diệp trường ca lại là thánh thể cả hai cùng nhau cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai đây cũng là vì sao tử p h ụ thánh chủ hội nguyện ý Từ hãn nu cùng duy i ệ p Trường ca q a ra n thông n hệ g u ê nhất n â bây n Thượng Trưởng nói, Trường Thánh cùng tiên thiên Thánh thể đạo、so、sánh.、Diệp、trường ca Thánh thể coi như cha một bên tiên võ đại lục có quan hệ với Thánh thể tin tức, cũng không tìm tới ghép đôi tin n Mà mà một tìm vậy thủy Duy giờ, ghép Thái Đại Diệp lại đại thai Diệp coi đại với tới đôi Thể thể Thể Thể Thể tức, tức. cha hệ h Láo đế đạo lục so vô võ có có ca ca có thể xác định đây cũng là đây là diệp trường ca độc nhất vô nhị thánh thể chỉ thuộc về diệp trường ca thánh thể thánh thể n g ư ờ h tiên thượng thiên hạ xuống thiên kiếp rầm rầm rầm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 tựa hồ muốn vỡ nát hết thảy vạn trượng lôi điện hung hăng bổ trúng diệp trường ca diệp trường ca tắm r ử a tại tử sắt trên lôi hải thân thể không ngừng bị lôi điện trúng kích lôi hải dường như mấy trăm triệu cây ngân châm không ngừng nhói nhói lấy diệp trường ca mỗi một cái lỗ chân lông đau đau thấu tim gan nhưng diệp trường ca lại không có nửa điểm tổn thương thân tượng chấn ngục kính công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển tám ứ c bốn ngàn vạn tế bào bắt đầu tham lam hấp thu lôi điện đến bổ sung diệp trường ca tiêu hao nhất lượt thiên kiếp phía dưới diệp trường ca phía dưới thánh tâm phong đạo hóa thành bột mịn biến mất chỉ lưu lại một đen nhánh không gì so sánh được hố to ầm ầm lúc này đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống chương một trăm bốn mươi mốt trời nổi giận thiên đạo ầm ầm khủng bố tử sắc thần lôi đánh vào diệp trường ca trên thân trong thân thể kim sắc đạo văn xương cốt khí tức càng ngày càng mạnh toàn thân không có, có nhận đến nửa điểm thương tổn xương cốt đều tại kéo kẹt kéo kẹt rung động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 tại tử sắt trên lôi hải một lần nữa luyện thể một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo năm đạo lại là trọn vẹn chín lượt thiên kiếp hạ xuống tầng thứ ba tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu đệ thất trọng tầng thứ tám diệp trường ca một bộ trường bào màu trắng rách m ư ớ c trên thân không có nửa điểm tổn thương da thịt còn như là bạch ngọc cóng anh thấu loại bỏ l o a n thoáng còn có thể nhìn đến cái kia thần bí kim sắc đạo văn vô biên khí tức phảng phất tại gia tình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 tựa hồ là đang ấp ủ uy áp cũng nguyên lai、like、càng mạnh một cỗ to lớn khí thế lấy diệp trường ca làm trung tâm bắt đầu hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi vẹn vẹn khí thế cũng đủ để siêu việt tiên đài tam trọng thiên tu sĩ phải biết hiện tại diệp trường ca thế nhưng là đang đột phá tiên đài nhị trọng thiên a còn không có đột phá tiên đài nhị trọng thiên khí thế cũng đủ để sánh ngang tiên đài tam trọng thiên ông thư không run rẩy thiên kiếp giống như có lẽ đã ấp ủ hoàn tất sẽ phải rơi xuống đồng dạng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 tử hãn nhu kinh hô một tiếng nàng là tiên thiên đạo thai đối với đạo nàng so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc nhưng là hiện tại loại này thần bí nói văn đường vân cho tử hãn nhu cảm giác tại mảnh này tàn phá thiên đạo không đủ bản nguyên không đến giữa thiên địa đạo đã suy yếu không gì so sánh được liền xem như một tia thiên đạo huy lực cũng không phải tu sĩ có thể chống cự chương một trăm bốn mươi hai đột phá khủng bố biến hóa tiên võ đại lục bản nguyên không đến thiên đạo lực lượng cũng mười phần nhỏ yếu không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy vạn năm không ai có thể thành đế thành đế đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều là không gì so sánh được hướng tới cảnh giới không thành đế cuối cùng c ò n kiến hôi ẩm ẩm trên trời cao tử s ắ c thần lôi đã dần dần biến thành huyết sắc một đầu huyết sắc lôi kiếp chân long nhìn lấy diệp trường ca không ngừng phát ra gào rú thanh âm thông thiên triệt đ ị a chấn động đến tất cả thái sơ thánh địa đệ t ử m ả n g nhĩ nhoi nhói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 an diệu ý ỉa vân hoảng mục tình hề đám người vô ý thức hô c à ca tiểu n ế p n ế p cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu sắc mặt chăm nhuận mắt to ngập nước bên trong bắt đầu xuất hiện hơi nước chỉ là thiên kiếp mà thôi diệp trường ca hai mắt không có chút nào hoảng sợ cho ta chém thái sơ kiếm quyết năm chiêu kiếm quyết trực tiếp chém ra ba ba bá vạn trượng một trăm ngàn trượng kiếm mang liên tục không ngừng xông ra hướng về cái kia huyết sắc lôi kiếp chân l o n g gào thét mà ra Từng đạo từng đạo đáng đạo đạo sợ kiếm ẩm kiếm từng đạo từng đạo kiếm kiếm ẩm đinh hai nhức góc thanh âm t r u y ề n r a khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa c u ầ n c u ộ n giống như hai bánh mặt trời gay gắt giống như chạm vào nhau cuối cùng buộc phát ra hạo hãn vô biên khí tức kinh phong gào thét khắp nơi run rẩy hư không vỡ vụn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 linh hồn đều tại run rẩy lan đi diệp trương ca giận quát một tiếng vọt thẳng nhập thương khung thiên kiếp bên trong ẩm ẩm lôi tiếng nổ lớn thương khung bắt đầu hung hăng run rẩy lên tựa hồ sẽ phải sụp đổ đồng dạng sư minh liêu hạ tuyền khuôn mặt kinh biến yên tâm thánh tử không việc gì thái thượng đại trưởng lao nói ra thánh chủ định đang quan sát thánh tử thánh tử sẽ không xảy ra chuyện giao trì hiện tại đã không có tu sĩ bộ dáng mà là một bộ lo lắng chồng mình thê tử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 coi như bản nguyên không đến thiên đạo tàn phá h ắ n vẫn như cũ có thể thành đế ký chủ diệp trường ca nam c cảnh giới tiên đài nhị trọng thiên công pháp thần tượng trấn ngục kính long tượng thái sơ k in h dung hợp văn pháp t h ầ n thông thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết lục đạo luân hồi quyền nghịch thiên thất ma đao thiên ma bắt bộ đại hoàng tù thiên chỉ đô thiên thần lôi la thiên thất biến minh thần chi mâu nhất nghiệm hoa nở quân lâm thiên hạ thượng thương tri thủ dị tượng một phương thiên địa vũ trụ vô thượng bí pháp cửu bí bí chữ giai bí chữ hành bí chữ đấu bí chữ tiền thể chất trí tôn thánh thể coi như hiện tại để diệp trường ca một thân một mình đối mặt cái kia hai tôn thánh nhân cũng không sợ chút nào thậm chí có thể đem phản s á c chương một trăm bốn mươi ba t h ị n h hội diệp trường ca đột phá đến tiên đài nhị trọng thiên sau giữa thiên địa dị tượng lại thêm cái kia vô thượng thiên kiếp tại tiên võ đại lục trên tạo thành hành động to lớn vô số thế lực tu sĩ đều đang nghị luận ngay sau đó liên quan tới diệp trường ca đột phá độ kiếp tin tức truyền r a tiên võ đại lục tất cả tu sĩ lần nữa chấn kinh diệp trường ca vậy mà tấn cấp đến lớn có thể cảnh giới 16 tuổi đại năng tại cùng phong t ộ c phát sinh xung đột lúc diệp trường ca chính là lấy sân thượng nhất trọng thiên tu vi g i ế t đến đại năng như gà đất chó sảnh hôm nay lại tấn cấp đến lớn có thể chỉ sợ có thể cùng thánh nhân phân cao thấp a tất cả các tu sĩ trong bóng tối nói t h ầ m mấy ngày về sau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 thái sơ thánh chủ truyền thanh liền truyền đến trong mắt của hắn tinh mang loại lên dưới chân thoát động thiên ma bát bộ xuất ra bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thái sơ thánh điện nội điện trong điện một loại vĩnh hằng lưu giữ tại khí tức thê lương xa xưa cường đại lỗ trống tràn ngập khí thế m ê n h mông dần dần t à n g ra diệp trường ca bóng người xuất hiện tại trong điện một bộ trường bào màu trắng tóc dài như mực đến eo gặp qua sư tôn gặp qua chư vị trưởng lão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 ba trăm năm thành t h ủ lại tại một trăm năm hấp thu thiên địa linh khí tắm rửa nhật n g u y ệ t tinh hoa dù ngăn người có thể kéo dài tuổi thọ cố bổn bồi nguyên đối tu sĩ con đường tu hành có lớn lao ích lợi mà mỗi một lần giao trì thịnh hội đều sẽ cho xuất sắc nhất thiên kiêu cung cấp một cái tần khiêu cho nên mỗi khi gặp giao trì thịnh hội rất nhiều thiếu niên trí tôn nhóm liền sẽ gặp nhau tại giao trì thánh địa đàm thiên luận đạo mà mỗi một lần giao trì thịnh hội đều sẽ có một cái chủ đề để mọi người nghiên cứu thảo luận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 đế trên đường có gì khó khinh thường thế gian không phải v â u ngã v â u ngã đại đế đổi mọi người biết l i ề n tốt mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc đại đế cũng là vị thứ nhất lấy tiên thiên thánh thể đạo thai chứng đạo đại đế tìm đọc cổ lão m ặ t q u y ể n v â u ngã đại đế thật sự là bẻ gây nghiền nát quét ngang hết thảy một đường quét ngang vô luận gặp phải người nào v â u ngã đại đế tất cả đều là nhất chiến bình định căn vốn thì không hề có một điểm đáng lo lắng trấn áp đến cùng đến sau cùng nâng lên vô ngã khắp nơi cái kia chính là vô địch cách gọi khác trên trời dưới đất độc tôn quét ngang c ử u thiên thập địa mà hắn thì xuất từ giao trì thánh địa là t â y hoàng mẫu cùng đại thành thánh thể c h i tử đánh vỡ không thể thành đế ma chú bởi vậy cũng chỉ có giao trì thánh địa có tư cách này mời tiên võ đại lục các đại thế lực theo mà đến đòi luận thành đế diệp trường ca nghe xong thái sơ thánh chủ giảng thuật ánh mắt suy nghĩ tiên võ đại lục tất cả mọi người tu luyện mục đích chính là thành t i ể u đại đế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 Tử cầu nhu cùng nhau đi tới. tiểu ử cầu cùng nhu nhau đ tới. t i niếp niếp cùng khương đình đình còn quá nhỏ thì lưu tại thánh tâm phong t ừ một tình hệ chiếu cố ca ca tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu mắt to ngập nước nhìn lấy diệp trường ca đầy vẻ không m u ố n diệp trường ca bất đắc dĩ lần này đi giao trì thánh địa diệp trường ca hẳn là sẽ nghĩ đến chuyện gì phát sinh diệp trường ca tuy nhiên không sợ nhưng cũng muốn cân nhắc đến tiểu niếp niếp cùng khương đình đình cho nên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 bên trong có sinh mệnh giao trì t h ị n h hội mời tiên võ đại lục tất cả đại thế lực đông hoang bắc hoang nam hoang tây hoang cùng trung châu bốn đại hoàng triều các đại thế lực c ao hào tiến về diêu hao thánh đ ị a đông hoang bên trong quý hạo nhạc cùng quý tử duyệt chính đang đi tới giao trì thánh đ ị a tham gia t h ị n h hội bên trong khương nhất phi cùng khương ra cùng một chỗ hai nhà đều là hoang cổ thế gia lại thêm quý hạo nhạc cùng khương nhất phi hai người trước đó có đọ sức một phen cũng chính bởi vì dạng này lần này giao trì yến hội bắt đầu hai nhà liền quyết định cùng một chỗ tiến về giao trì thánh địa quý huynh diệp huynh đã đột phá đến tiên đài nhị trọng tiên khương nhất phi mở miệng nói ra chuyện này ngươi biết ta đương nhiên quý hạo nhạc nói mấy ngày trước thiên điệu dị tượng đến bây giờ còn có tu sĩ đang nghị luận thiên điệu biến sắc toàn bộ tiên võ đại lục đều chấn động thương khung dường như đều m u ố n sụp đổ giống như tận thế giống như kinh khủng như vậy trắng cảnh xâm nhập nhân tâm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 cái kia tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ quý tử duyệt vội vàng nói quý huynh các ngươi quý g i a tiểu nguyệt lượng mục đích giống như không phải giao chỉ thịnh hội a khương nhất phi cười nhạt nói tiểu nguyệt lượng vẫn luôn là như thế quý hạo nhạc có chút mất tự nhiên nói dù sao có chút ham chơi khương nhất phi cười cười cùng lúc đó đông hoang tuyệt đ ị a bắc u s ơ n mạch tại sơn q u ố c chỗ sâu nhất khí tức c ấm lãnh một cô âm hàn khí tức tràn ngập ở chung quanh từng cái mặc áo trắng mang theo lụa trắng bóng người tản ra khí tức cường đại mỗi một cái đều là hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi ở một bên có một đám mặc áo đen bóng người đồng dạng đều là hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi đây đều là trong nhân thế sát thủ áo trắng là nữ tử áo đen là nam tử tại sát thủ trước mặt còn có tản ra làm cho người khí tức khủng bố bóng người bán bộ đại năng đại năng ban thánh cùng thánh nhân trong nhân thế là tam đại sát thủ thần triều một trong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 lúc này một vị đệ tử bay tới nói trường ca cùng giao nhi rốt cục đến sao giao trì thánh chủ sắc mặt có chút mừng rỡ ẩm ẩm thái sơ thần chu s ẹ t qua hư không thanh âm mười phần vang dội cuối cùng dừng ở giao trì thánh địa tông môn bên ngoài diệp trường ca cùng giao trì tử hăng n u vân hoàng bốn người rơi đến phía dưới cánh tay vung lên thái sơ thần chu liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào diệp trường ca trong tay gặp qua thánh tử thánh nữ tông môn trước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 thi liên nhưng là những thứ này đối với giao trì thánh thể đều không có chút nào tác dụng mà bây giờ giao trì thánh thể chữa trị cái này cũng thì mang ý nghĩa diệp trường ca cùng giao trì hai người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 liền có thể tấn cấp hóa long cựu biến đ ỉ n h phong vân hoàng thiên phú trở về lại thêm có tài nguyên tu luyện gia trì không chỉ có như thế còn có diệp trường ca trí tôn thánh huyết tăng lên hiện tại đã tấn cấp đến hóa long cựu biến đ ỉ n h phong từ hân lu liếu hạ tuyền hai người cũng đã đột phá tiên đài nhất trọng thiên hai nữ tại hóa long cựu biến đ ỉ n h phong tu vi đợi cũng có một đoạn thời gian coi như không có diệp trường ca trí tôn thánh huyết trợ giúp cũng chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề chấm nhất không cao hơn nửa vòng trăng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 giao nhi ngươi bây giờ đã là làm người thê tử về sau phải thật tốt trợ giúp trường ca giao trì thánh chủ gian d o về sau ta giao trì thánh địa cùng thái sơ thánh địa vĩnh viễn đều là bạn tốt trường ca cả gan thế sư tôn c ả m ơn giao trì thánh chủ diệp trường ca chắp tay nói tử hãn nhu đôi mắt đẹp l ó e lên mang trên mặt ý cười vân hoàng thì là có chút hâm mộ đều là người một nhà về sau những lời này cùng lễ nghi thì miễn giao trì thánh chủ cười nói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 bất quá bây giờ cũng đã mười phần thưa thớt tham kiến thánh nữ thánh tử mấy vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nhìn đến diệp trường ca cùng giao trì cùng tử hai trăm chín mươi bảy hãn nhu về sau ào ào hành lễ gặp qua vân tiên tử vân hoàng đợi tại diệp trường ca phía sau người những thứ này tràng diện cũng đã gặp không ít không cần đa lễ diệp trường ca hơi hơi nâng tay trưởng lão khối kia nguyên thạch cũng ở nơi đây giao trì nhìn lấy tiên trì chỗ khối kia vóng ánh sáng long lanh nguyên thạch nói không chỉ là nguyên thạch tại tiên trì bờ một gốc bàn đảo thụ sinh trưởng ở nơi đó khoảng t r ừ n g cao mấy chục t r ư ợ n g cành cây hướng về thương khung mở rộng cắm d ễ tại trong tiên trì tiên vụ lượn lờ một cỗ cực kỳ d à y đặc thiên địa linh khí ở chung quanh du đãng phía trên kết xuất mấy cái bàn đảo chỉ là tới gần hỏi t h ă m khí tức liền có thể để người khí huyết ra tốc lưu động đây chính là bàn đảo sao vân hoàng lẩm b ầ m nói đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế tuyệt thế thiên tài địa bảo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 diệp huynh q u ý huynh khương huynh kim sĩ bằng vương mấy người chắp tay nói nhan như ngọc nhìn đến diệp trường ca hung hăng n g h ế t hắn một cái sau đó hướng thẳng đến giao trì chúng nữ phương hướng đi qua xem r a diệp huynh cùng nhan tiên tử ở giữa khúc mắc còn tồn tại a tiểu giao vương nhìn lấy nhan như ngọc đối diệp trường ca ở giữa thái độ cười n h ạ t nói nghe vậy diệp t r ư ờ n g ca chỉ là cười cười diệp huynh ngươi có thể phải cố gắng lên a không đăng lược có thâm ý nói diệp trương ca s ư ớ n g sở ha ha ha khương nhất phi tiểu giao vương khổng đằng ba người liếc nhau không khỏi cười rộ lên quý hạo nhạc vẫn như cũng là một bộ mặt không biểu tình kim sĩ bằng vương không thèm để ý chút nào diệp huynh ta chờ mong cùng ngươi lần nữa nhất chiến sắc bén con mắt màu vàng nóng nhìn lấy diệp trương ca chiến ý giặt rào tùy thời xin đ ợ i diệp trương ca tự nhiên không sợ Tốt. kim sĩ bằng vương trầm giọng nói nếu biết diệp trường ca đột phá đến tiên đài nhị trọng tiên h nhưng h ắ n vẫn như cũ không sợ bang huynh lần này giờ đến phiên ta đi tiểu giao vương tràn ngập chiến ý nhìn lấy diệp trường ca giao huynh hôm nay diệp huynh đột phá đến tiên đài nhị trọng tiên h thực lực cùng trước đó t r ê n lệch lớn hơn không đáng nói chỉ sợ cũng chỉ có bằng huynh có thể cùng đối kháng a thì tính sao tiểu giao vương là yêu tộc lão quái v ậ t áo xanh giao vương hậu đại mà lại còn thân có g i a o long huyết mạch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 mọi người hào hào c h à o hỏi diều quang thánh địa cửu tiêu thánh địa thiên huyền thánh địa thiên sơn các còn có thánh địa khác đều còn chưa tới à? một phen thảo luận về sau hạ giật danh nói diều quang thánh nữ đã đến diệp t r ư ờ n g ca nói tại cùng giao nhi nhu nhi tại giao chỉ trong thánh địa du ngoạn nghe vậy đang nghe diệp trường ca lời nói sau quý hạo nhạc bọn người vô ý thức nhìn một chút diệp trường ca sau đó liền thu hồi ánh mắt diệp h i n h không hổ là chúng ta mẫu mực tiểu giao vương lược có thâm ý nói giao huynh cớ gì nói ra lời ấy diệp t r ư ờ n g ca hỏi không chỉ là từ cảm giác mà phát tiểu giao vương cười n h ạ t một cái nói quý hạo nhạc nhìn một chút tiểu giao vương giao huynh mội mội của hắn quý tử duyệt cũng tại giao trì thánh điện tiểu giao vương lời nói này đã đem quý tử duyệt bao quát ở bên trong quý huynh đây không phải sớm muộn sự tình sao g i ế t khương nhất phi cười n h ạ t nói quý hạo nhạc trầm mặc diệp t r ư ờ n g ca không nói gì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 ngay sau đó diệp trường ca bóng người liền biến mất ở tại chỗ khoảng cách giao trì thánh địa ngoài và giảm chống không một chỗ trong hư không xuất hiện đến vậy sóng gợn ngay sau đó mấy cái tản r a phổ thông khí tức bóng người xuất hiện tại chung quanh liền xem như ban thánh cấp bậc cường giả cũng không có cách nào phát hiện trước mặt những người này lại là nhân thế gian sát thủ bọn họ khí tức thật sự là quá mức phổ thông cũng là một p h à m nhân đại nhân tiếp theo nên làm cái gì một vị b á n thánh sát thủ hỏi giao trì trong thánh địa khẳng định có kết giới thì coi như các nàng nhân thế gian ẩn n ạ c thủ đoạn rất mạnh nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn không nhìn kết giới minh chủ đã sớm biết lại là loại tình huống này thánh nhân sát thủ nói sau đó một cái tản r a cổ lao khí tức tấm đồng xuất hiện tại trong tay đây là nhìn đến cái này mai tấm đồng còn lại hơn mười vị nhân thế gian sát thủ hơi kinh ngạc không tệ đây chính là thiên đình bên trong lưu truyền tới nay thánh nhân sát thủ nói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 giao trì thánh địa giao trì t ử hãn n u vân hoàng quý tử duyệt nhan như ngọc diêu đ à o các loại chúng nữ chính tập hợp một chỗ bỗng nhiên giao trì biến sắc sư tỷ xảy ra chuyện gì chú ý tới giao trì sắc mặt t ử hãn n u liền vội vàng hỏi nhân thế gian sát thủ xuất hiện giao trì sắc mặt ngưng tụ trầm giọng nói cái gì n g h e vậy chúng nữ sắc mặt biến đến nghiêm túc lên trường ca truyền âm nói cho ta biết giao trì trầm giọng nói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 trong màn đêm sóng nước lấp loáng ngân s ắ c ánh trăng chiếu xuống diệp trường ca trên thân một bộ trường bào màu trắng tóc dài như mực đ ế n eo giờ này khắc này lộ ra càng thêm xuất trần diệp trường ca cầm đầu ba vị thánh nhân sắc mặt tâm trầm bọn họ tâm tình mười phần không tốt hành tung lại bị diệp trường ca phát hiện hắn làm sao phát hiện trong bọn họ không có khả năng có người lộ ra tin tức một khi nói ra có quan hệ nhân thế gian bất kỳ tin tức gì trực tiếp thì đạo tiêu thân tử ta minh bạch đ ồ n g nhiên một vị thánh nhân sát thủ nói trước đó ám sát những người kia chắc hẳn cũng bởi như thế bị phát hiện t h ô n g minh diệp trương ca thản nhiên nói có điều bây giờ mới biết đã m u ộ n côn vọng nhân thế gian sát thủ sát ý lang nhiên các ngươi cảm thấy chính mình còn có thể rời đi nơi này sao diệp trương ca nhìn lấy bọn hắn một bộ nghiền ngẫm nụ cười nói ra c h ư một trăm bốn mươi chín hôm nay liền trả một tôn thánh nhân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 thương không khí tức chấn động giống như cùng như b i ể n không ngừng mạnh mẽ bành trướng phương viên một triệu dặm bên trong sơn phong hóa thành m ộ t m i ệ n giao g chỉ trong thánh địa cảm nhận được loại khí thế này kết giới bắt đầu chấn động trong thành chi tất cả tu sĩ hào hào theo trong lúc ngủ mơ trong tu luyện thức tỉnh phát sinh cái gì kim sĩ bằng vương sắc mặt vô cùng nghiêm túc loại khí thế này là thuộc về diệp trường ca bang huynh chẳng lẽ là diệp huynh tại cùng người nào chiến đấu tiểu h giao vương nhìn về phía nơi xa có thánh nhân khí thế không đăng biến sắc kinh ngạc nói t h á nhân n h lúc này hạ giật danh cùng hắn ba vị hoàng tử cũng ào ào đi vào đột nhiên một đạo truyền âm tại kim sĩ、sí、bằng vương bọn người bên thai vang lên nhân thế gian nghe đến ba chữ này về sau kim sĩ、sí、bằng vương sắc mặt trầm xuống diệp huynh lại tại cùng nhân thế gian sát thủ tại chiến đấu hạ giật danh trầm giọng nói đi quý hạo nhạc không chút do dự dựng lên thần hồng trong nháy m ắ t hướng về diệp trường ca khí tức yên tâm phóng đi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 cái này đủ để người chứng minh thế gian đến cùng có nhiều điên cuồng tiểu giao vương khương nhất phi hạ giật danh cùng ba vị hoàng tử hào hào dựng lên thần hồng hướng về phương xa bay đi、Ấm、ẩm ẩm tử s ắ c thần lôi hình thành lôi vực ở trên bầu trời tản ra vô biên hủy diệt khí tức cái kia theo chân trời rơi xuống bàn tay cả hai cứ thế mà đụn g vào nhau rầm rầm rầm vô biên khí tức khủng bố truyền vang sắc bén mãnh liệt hư không chấn động kịch liệt lên hình như có thần ma giống như lực lượng đang ngưng tụ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 càng khủng bố hơn kiếm ý phát ra phấp kiếm mang kiếm khí kiếm ý kiếm thế liên tiếp không ngừng thu gặt lấy đại năng sinh mệnh miểu sát không có chút nào lo lắng miểu sát máu tươi rơi đ ầ y đất đại năng chi huyết tản ra khủng bố khí huyết như hồng trong sáng minh nguyệt dần dần biến thành huyết hồng huyết hồng minh nguyệt mang theo quỷ dị khí tức đáng chết ta thánh nhân sát thủ khó thở càng nghĩ rút lui nhưng diệp trường ca căn bản không cho bọn họ cơ hội này thời gian còn lại diệp trường ca đã hướng về cái kia ba vị thánh nhân phóng đi vô thượng thần thông liên tiếp không ngừng xuất ra vẹn vẹn trong nháy mắt nhân thế gian mấy chục vị đại năng liền đã đạo tiêu thân tử đầu người tách rời máu tươi giống như suối nhỏ đồng dạng c h ả y xuôi cùng cái kia bị chém đứt thánh binh chuẩn đế binh một vị bán thánh nhìn lấy diệp trường ca có chút khó có thể tin hô diệp trường ca trong tay đế binh tại cùng thánh binh và chạm trong nháy mắt không có chút nào trở ngại trong nháy mắt bị chém vỡ đế binh bị các đại thánh địa thánh chủ trường khống diệp trường ca không có khả năng có thánh binh duy nhất khả năng đó chính là chuẩn đế binh liền xem như đại thánh cấp bậc thánh binh tại đối mặt chuẩn đế binh cũng là không chịu nổi một kích đều ở lại đây đi diệp trường ca trong đôi mắt mang theo sát ý nhân thế gian ám sát hắn đã không phải là một sớm một chiều hôm nay nhân thế gian sát thủ xuất hiện ở đây diệp trường ca đương nhiên sẽ không đúng tha đến tại thánh nhân hôm nay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 kể từ đó cũng không đến mức diệp trường ca đem tất cả đại năng cường giả toàn bộ chém giết chứ còn lại ba vị thánh nhân bên ngoài toàn bộ đều là bán thánh cường giả tất cả đại năng thi thể bị chém đầu máu tươi chảy r ò n g không tốt giao chỉ thánh địa cùng người hắn đã tới một tên sát thủ thánh nhân bỗng nhiên hô đáng chết tranh thủ thời gian rút lui một vị khác thánh nhân lập tức hô ta nói qua không năm thất đều lưu lại cho ta đi diệp t r ư ờ n g ca cười lạnh một tiếng trong tay đế binh trực tiếp thẳng hướng còn lại b á n thánh cái kêu ba vị thánh nhân bị nhất niệm hoan nợ quân lâm thiên hạ thần thông gánh trụ căn bản không có biện pháp thoát khỏi tại lúc này giao trì thánh phương hướng đ ố n g nhiên truyền đến mấy đạo thần hồng giao trì thánh chủ thái thượng trưởng lão bên ngoài còn có giao trì t ử han nu vân hoàng nhan như ngọc diêu đ ả o kỳ tích ngọc bọn người cùng lúc đó kim sĩ bằng vương quý hạo nhạc khương nhất phi tiểu giao vương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 đều là đại năng cường giả thi thể nhan như ngọc nhìn phía dưới khuôn mặt một biến thái sơ thánh tử diêu đào ngưng mắt nhìn diệp trường ca trong ánh mắt mang theo d u n g động kỳ tích ngọc cũng cùng diêu đào biểu lộ không kém bao nhiêu d u n g động quá mức d u n g động trước đó các nàng thì cảm nhận được diệp trường ca chiến đấu khí tức ba đậu không nghĩ tới diệp trường ca đã vậy còn quá nhanh thì chém giết nhiều như vậy đại năng cường giả giết đại năng còn như gà đất chó sành trong nhân thế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 khí thế bao phủ phương viên nghìn vạn g i ả m hết thảy lớn nhất thành trì lân cận bắt đầu run dày lên nhưng bởi vì có kết giới tồn tại cũng không có bị trực tiếp hủy diệt âm âm tiếng vang bên trong ba vị thánh nhân mang theo khủng bố sát ý cùng khí thế xông ra một đạo đô thiên thần lôi dẫn xét đánh ánh sáng mang theo vô biên khí tức hung hăng hướng về một cái kia ba vị thánh nhân đánh tới lan đi một vị thánh nhân trong tay xuất hiện một thanh thánh binh giao găm giao găm mang theo hàn mang trực tiếp đâm ra trời đất mù mịt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 chỉ là thánh binh làm sao có thể cùng diệp trường ca trong tay đế binh chống lại trong chốc lát thánh nhân trong tay khẽ đảo cái viên kia tấm đồng xuất hiện tại trong tay tại tấm đồng xuất hiện tại trong n g á y mắt hắn trên thân khí tức lại lần nữa tăng v ọ n tựa hồ cùng người thánh binh kia h ò a là một thể diệp trường ca trong n g á y mắt xuất thủ không gì sánh kịp kiếm khí rết ra tựa như là một cố l ư ớ i dao sắc bén đồng dạng trong n g á y mắt bị bổ ra quét ngang mà ra những nơi đi qua không gian đều bị cắt chém thành hai nửa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 nhăn như ngọc nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh diệp trường ca biểu hiện ra ngoài lực lượng thực sự quá khủng bố đây chính là diệp trường ca thực lực chân chính sao diêu đảo không khỏi thầm nghĩ một bên kỳ tích ngọc ánh mắt không ngừng lấp lóe cái kia thánh nhân trong tay dao găm tăng thêm tấm đồng trèo trống vậy mà trong lúc nhất thời không có bị chém vỡ tiên đỉnh t h a i phiến bốn chín diệp trường ca trong ánh mắt lộ ra tinh mang nếu như được đến toàn bộ tiên đỉnh t h a i phiến dung nhập đế binh bên trong đến lúc đó đế binh thì có thể có được t r á n h thức thăng hoa ẩm ẩm khủng bố tiếng nổ mạnh chấn vỡ một phiến hư không kiếm khí kiếm mang tàn phá bừa ở bãi chung quanh sau một kích cái k i a thánh nhân một quyền đánh ra khủng bố uy áp đem hư không chấn vỡ quyền này thế trí mạnh trí bá giống như thông thiên triệt đ ị a thánh nhân ẩn chứa phẫn nộ toàn lực quyền kình diệp trương ca không sợ chút nào lấy tiên đài nhị trọng thiên tu vi ngạnh chiến tiên đài bốn tầng thánh nhân cường giả một tiếng kinh khủng nhất tiếng vang truyền ra diệp trường ca kiếm khí bị cái kia thánh nhân một q u y ề n sinh sinh đánh tan thánh nhân cường giả không đơn thuần là nói một chút mà thôi chương một trăm năm mươi mốt thánh nhân l i ề u mạng kinh dị sát khí hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng về diệp trường ca ùn ùn kéo tới diệp trường ca sắc mặt s ữ n g sở trong nháy mắt tiến lên trong thân thể trí tôn cốt bắt đầu phát ra l ó a mắt kim sắc đạo văn cũng trong nháy mắt nghiền ép lên đi、vâng. song phương khí thế chạm vào nhau va và chạm nhấc lên không gì so sánh được khí lãng hư không chấn động kịch liệt khắp nơi dạn n ư ớ c hư không trong linh khí lưu động bắt đầu biến đến chậm chạp ngay sau đó hai bóng người trong nháy mắt ở giữa không trung hung hăng va và vào nhau sát thủ bán thánh ngập trời bàn tay hướng về diệp trường ca đánh xuống còn giống như núi cao không gì so sánh được kinh dị khí tức chấn động khủng bố ba động khiến cho mọi người cảm thấy tim đập thình thịch lục đạo luân hồi quyền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 một cỗ lực lượng kinh khủng bố ộ phát ra khắp nơi bị s i n h s i n h tách ra đen nhánh ánh sáng theo thâm nguyên theo toát ra khủng bố ấm lãnh hàn ý giống như như địa ngục b ệ n h thánh nhân sát thủ đã biết được diệp trường ca lực lượng không dám k i n h thường có tiên toái phiến tại thánh binh miễn cưỡng có thể cùng diệp trường ca đế binh chống lại nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi g i a o găm vạch phá bầu trời đánh xuyên trời cao chấn động thương vũ thương khung tại thánh nhân khí thế phía dưới bắt đầu run dày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 trên trời cao long trời lở đất hủy diệt vạn vật phương viên một triệu dặm hết thể bắt đầu hóa thành m ộ t mịn kiếm mang những nơi đi qua thiên địa run rẩy hết thể hóa thành hư vô diệp trường ca tại đột phá đến đại năng về sau thần thông uy lực s o trước đó càng sâu chiến lược càng thêm cường đại chém chém chém thảo tự kiếm quyết lại thêm thái sơ kiếm quyết cả hai tương dung Á á á á. cái kia thánh nhân sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng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 khí thế cơ hồ đã siêu việt thánh nhân cảnh giới giống như diệp trương ca sắc mặt một trận liêu mạng nhìn đến cái này thánh nhân sát thủ trạng thái giao chỉ t ử h á n nhu vân hoàng nhan như ngọc kỳ tích ngọc đám người sắc mặt kinh biến mau lui lại giao chỉ thánh địa trưởng lão vội vàng hô lớn trong chốc lát tất cả giao chỉ thánh địa trưởng lão lập tức lui ra giao chỉ t ử h á n nhu bọn người vội vàng thối lui ngoài và giảm ầm ầm trong chốc lát vô cùng vô tận bạo lệ khí tức phát ra hủy diện hư vô cái kia thánh nhân sát thủ toàn thân khí huyết quay cuồng khí huyết trong nháy mắt tăng v ọ n vô số giao trì thánh địa các trưởng lão cảm thấy tâm thần rung động coi như ở vào giao trì thánh địa bên trong vô số đệ tử đều có thể cảm nhận được vô biên hoảng sợ đại hoàng tù thiên chỉ diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt lạnh lẽo một ngón tay chậm rãi chỗ theo ngón tay chỉ ra hư không bắt đầu chấn động kịch liệt lên thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng bạo động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 Diệp trong ư ơ n thần thông, cùng thánh nhân gia, vẹn vẹn g ca kích ra, tuyệt thế tế h ạ t một tiêu t i đỉnh phiến. Để phiến. n hai toài ư ờ i nhiễm công kích tựa hồ cũng hồ tựa lúc ê n nát thành cũng không thường nhân không nghe, thành hướng hoang tán Trong đại đạo khí tức. Tại phá nát ở giữa, thành tựu đù đại đạo đây được. đại đạo chi âm không thể nghe, đại đạo Tại hoại lại giữa, chi phải chi chi khí phá thể Thế thể phá thật hóa hợp tức. tựu bắt bắt khuyết có lực lực lục ở địa ra. là mà, âm, âm âm, l dư sự về nhất thời thiên diêu địa động sơn hà phá thoái phương viên mấy trăm vạn g i ả m thiên trong vòng vạn dặm hết thảy đều dường như phá vỡ khô vỡ trong như bị vô tình bị đ phạm hư, hủy、diệt. Không được, bọn họ thế được, diệt. nơi bọn công khủng không nên mức quá lâu, đây ở l i Giao trì thánh vi mười triệu dặm sinh linh cơ hồ toàn bộ tử vong hủy diệt diệp t r ư ờ n g ca thần sắc lang nhiên có tiếp tục thi triển đại hoang tù thiên trị dự định thế mà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 lục đạo luân hồi quyền giống như xé rách thương khung mênh mông quyền ý thấu thể mà ra rung động cả phiến thiên địa đây là lục đạo luân hồi chánh thức quyền ý một loại niềm tin vô địch dầm dầm dầm quyền ý quyền thế kinh người kênh mương thông c ử u thiên thập địa giống như một phương thế giới gia trì để d i ệ p trường ca khí huyết bắt đầu lao nhanh trong thân thể kim sắc đạo văn cảng là hiện hiện ra ầm ầm trong trước mắt lục đạo luân hồi quyền hung hăng nện trung thánh nhân sát thủ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 từ đó ngã ra một cái chật vật bóng người đi chết đi diệp trường ca khí huyết ngút trời thân thể hóa cầu vồng lần nữa đuổi k i ể m sát thủ thánh nhân lục đạo luân hồi quyền lần nữa oanh ra ẩm ẩm lục đạo luân hồi khí tức lôi cuốn quyền đầu diệp trường ca quyền n ư ớ c thời không đánh tới điên cuồng chết b ư ớ c lui thánh nhân diệp trường ca sát ý lang nhiên chiến ý ngút trời a sát thủ thánh nhân bị buộc đến phát cuồng một tay đập tại trên trái tim từ đó bước ra ba tâm huyết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 diệp trường ca giống như thần vương thân gần chín ngày giống như khí thế ngập trời cùng nói đây là hắn chiến ý thể hiện nói là bản năng phong thích ngược lại càng thêm chuẩn xác một số hắn diệp trường ca chính là muốn cử thế vô địch giết việc đã đến nước này chỉ có ngươi chết ta sống lục đạo luân hồi quyền theo trong khoảng thời gian này không ngừng chiến đấu diệp trường ca đối lục đạo luân hồi quyền càng phát ra lý giải mỗi một quyền bên trong đều bị hắn có càng nhiều lĩnh ngộ t h á n h nhân quả thật là khối không tệ đá mài đao diệp trường ca ánh mắt lưu c h u y ể n đồng thời vô thượng bí pháp bí chữ dai tùy tâm phát động chiến lược trong nháy mắt tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần ầm ầm ầm ầm ầm a n h lại là mười mấy quyền đánh ra cái kia cũ quanh quẩn ở trong lòng quyền ý rốt c ụ c nổ tung thánh nhân ngăn cản không nổi liều chết thôi động tấm đồng thế mà đế binh lấp lóe trực tiếp đem đánh bay người càng là lần nữa máu vẩy trời cao diệp trường ca mất đi loại kia c ộ n minh máu trong cơ thể không còn c u ồ n bạo thánh thể kim quang dần dần ảm đạm xuống đáng tiếc diệp trường ca trong lòng tự nói như là vừa v ạ n loại kia trạng thái lại tiếp tục thời gian một n é n nhang hắn tu vi chắc chắn lại lên một cái bậc thang a i ế t g i ế t g i ế t g i ế t nơi xa sát thủ thánh nhân còn đang thét gạo hắn thân thể đã vỡ vụ lạnh cơ hồ đã triệt để nước ra nhưng thánh nhân thực dễ dàng như vậy thì chết nên kết thúc diệp trường ca tập trung ý chí trong mắt có hơi lạnh tỏa ra lục đạo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 trăng sáng bị n h u ộ n đỏ ngôi sao đều mất đi s á t thái đây là pháp tắc cùng đại đạo rên d ỉ là một tôn thánh nhân vẫn lạc sau thiên điệu bản nguyên đang ai thán cùng t i ế t h ậ n hôn trướng khoảng cách giao trì thánh địa trăm triệu vạn lý sơn hà xa một chỗ một không gian bên trong nhân thế gian người cầm quyền minh chủ giận dữ đập nát tay trung thánh nhân s ư ơ n g sọ chén rượu hắn muốn rách cả mí mắt thông qua b í pháp cảm giác được một tôn nhân thế gian thánh nhân vẫn lạc là ai là ai sao mà to gan như vậy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 lại có thánh nhân vẫn lạc cái này sao có thể lần này dị tượng so với lần trước thái sơ thánh chủ đánh giết thánh nhân còn muốn bi thương chẳng lẽ là một vị thành danh đã lâu thánh nhân về coi tiên không ít người sắc mặt biến hóa hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên gặp phải như thế một lần cái gì là thánh nhân cựu thiên thập địa duy ta độc tôn tuy nhiên 980 không phải tu sĩ mạnh nhất nhưng nhân vật như vậy v ạ n năm đều chưa chắc sẽ vẫn lạc một vị mà trong khoảng thời gian này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 tiểu giao vương cùng khổng đằng ba vị yêu tộc thiên kiêu đứng tại một chỗ đều là trầm mặc không nói các ngươi cũng cảm nhận được qua thật lâu tiểu bằng vương rốt cục không kiên trì nổi nói hán khí tức diệp huynh trước đó khí thế đã cùng thánh nhân tương xứng chỉ là khổng đằng hai mắt hiện ra kim quang n ữ khí hơi có chút run r ẩ y đại năng phản giết thánh nhân nghĩ như thế nào đều quá mức kinh hãi thế tục điểm hoặc là chỉ là t r ù n g hợp có k h ắ c cường giả tại chúng ta rời đi về sau gia nhập chiến cục cũng chạm giết thánh nhân tiểu giao vương ảo hảo cười nói đây chính là thánh nhân vẫn lạc dị tượng diệp huynh cho dù cường đại hơn nữa hắn chân năng lại mười sáu tuổi t u ổ i tác thì chém giết một tôn thánh nhân sao chân tướng như thế nào chúng ta đi nhìn một chút tự nhiên là biết được chân trời truyền đến hắn người thanh âm tiểu bằng vương tam người theo tiếng kêu nhìn lại quý hạo nhạc khương nhất phi hạ giật minh cùng ba vị hoàng tử nhân tộc cơ hồ sở hữu thiên kiêu giờ phút này t ề tụ mê ngông quần quận địa rơi xuống yêu tộc thiên kiêu nhóm chung quanh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 dựa vào giữa thiên địa địa cảm ứng hướng về trung tâm chiến trường bay đi theo cách thánh nhân vẫn lạc chi địa càng phát ra tới gần mọi người dần dần phát hiện một số manh mối tại vùng thế giới kia ở giữa có một đoàn đỏ thấm hình người đang giải thể đó là bị đánh tan thánh nhân đang tiến hành sau cùng kết thúc ô ô bên trong thiên địa ấm phong t r ậ n t r ậ n như khóc như bão như thoán niệm như mộ mang theo vũ trụ đối thánh nhân vẫn lạc bi ý ở nơi đó đó là diễm h n h mọi người rốt cục nhìn đến càng nhiều chi tiết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 vẫn là bị một tên đại năng chính diện đánh g i ế t cái này thánh nhân cái kia biệt khuất đến mức nào diệp trường ca lại đến tột cùng mạnh đến mức nào thế gian này đã ngăn cản không diệp huynh c ủ a t h ờ i rất nhiều ngày kiêu ngạo trong lòng đều xuất hiện dạng này một tiếng cảm khái quý huynh giang huynh bàng huynh chư vị phát giác được có người tới gần diệp trường ca bất động thanh sắc cầm trong tay tấm đồng c ấ t kỹ diệp diệp huynh ngươi thật giết một tôn thánh nhân nhan như ngọc theo một phương hướng khác bay tới giờ phút này vị này yêu tộc công chúa cũng không đoái hoài tới cùng diệp trường ca tức giận chỉ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy diệp trường ca s o u l ư n g thánh nhân thân thể tàn phế diệp trường ca cười nhạt một tiếng đôi mắt hơi hơi phía dưới liếc nhân thế gian sát thủ cho dù thánh nhân lại như thế nào chỉ là phi chút sức lực thôi công tử ngay tại lúc đó giao trì thánh địa các trưởng lão cũng che chở giao trì t ử hát nu phong hoàng bọn người hồi ở đây chiến đấu trước đó nhan như ngọc giao trì các loại một đám nữ tử cùng giao trì các trưởng lão cách diệp trường ca lớn nhất nhưng về sau chiến đấu càng đánh càng liệt b ư ớ c bách đến mọi người không thể không hết sức lùi lại mà đợi đến chiến đấu kết thúc nhan như ngọc bằng vào bí bảo thôi động trước một bước đến người khác cũng vẹn vẹn vãn nửa bước trường ca n g ư ờ i không sao chứ khống chế cầu vồng đi vào diệp trường ca bên người giao trì tỉ mỉ đánh giá sau đó nàng giờ phút này bộ dáng cái kia còn có cao cao tại thượng giao trì thánh nữ bộ dáng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 nhân thế gian phái tới giao trì tất cả sát thủ tất cả đều chết chương một trăm năm mươi bốn ba vị thánh nhân thủ cấp một món lễ lớn thiên địa kêu khóc tại vì ba vị thánh nhân vẫn lạc mà bi a i nhân thế gian ba vị thánh nhân cấp bậc sát thủ vẫn lạc minh chủ tức giận không thôi trường ca chém xuống cái kia tặc tử thủ cấp đi cho phong tộc đưa đi một phần đại lễ giao trì thánh chủ từ trời rơi xuống trong tay dẫn theo thánh người thi thể vốn là nữ tử nàng giờ phút này lại tràn ngập sát phạt chi khí、ừ.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 sáng sớm trời trong gió nhẹ phong tộc tộc địa tộc trưởng đây là giao chỉ thánh địa trong đêm đưa tới nói là giao chỉ thánh chủ đưa cho phong tộc một điểm nho nhỏ tâm ý hai tên hạ nhân d ơ lên một phương hòm gỗ đi vào đại sảnh chỉ thấy cái kia hòm gỗ tỏa ra ánh sáng lung linh đúng là dùng ngàn năm linh mục chế tác m à thành phía trên còn khảm nạm dạ minh châu m ộ ư ơ i hai khỏa nguyên thạch m ộ ư ơ i hai khỏa ngọc thạch m ộ ư ơ i hai khỏa mặc dù đều không phải là chân quý nhất c h i vật có thể giá trị vẫn như cũ không ít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 bọn họ như tiếp tục ngấp nghẽ thánh địa thần thạch đến đây ăn c ắ p ta giao chỉ thánh địa chắc chắn cùng khai chiến theo sát phong tộc tin tức giao chỉ thánh chủ càng là lên tiếng tiên võ đại lục biến đến càng thêm náo nhiệt vô số tu sĩ cũng không nghĩ tới trước đó thái sơ thánh địa mới đưa một nhóm người thế gian sát thủ đầu lâu cho phong tộc sau đó giao chỉ thánh địa cũng là như thế mà lại theo phong cách hành sự đến xem giao chỉ thánh địa cùng thái sơ thánh địa làm được giống như lúc rõ ràng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 đều là toàn bộ tiên võ đại lục thịnh thế theo chín đạo chuông tiếng vang lên toàn bộ giao trì cũng bắt đầu vận chuyển tông h môn mở rộng nên đón tất cả mọi người trong lúc nhất thời tiên võ đại lục khắp nơi mây tuân r a cường đại tán tu ẩn sĩ hào hào hiền thân đến đây t h ă m dự trừ cái đó ra lần này giao trì thịnh hội lại cùng trước kia có chút khác biệt bởi vì tin tức sớm đã truyền ra thịnh hội về sau còn có kỳ thạch đ ầ u giá như thế lại dẫn tới một đám đặc thù nhân sĩ giao trì trong cung điện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 t r u n g quanh người hào hào trong lòng hơi đ ộ n g tiểu bằng vương từ trước đến nay hiếu chiến chẳng lẽ hắn muốn tại giao chỉ thịnh hội phía trên cùng thái sơ thánh tử tái chiến một trận thái sơ thánh tử thân phụ thánh thể mấy ngày trước đây càng là chạm giết thánh nhân uy áp đương đại vô địch thủ như chiến tích này tiểu bằng vương cũng dám đi khiêu chiến khó nói lần trước tiểu bằng vương cùng thái sơ thánh tử nhất chiến nghe nói đánh tới nhật n g u y ệ t vô quang cuối cùng vẫn bại hôm nay thời gian dài như vậy đi qua Tiểu b Ngay vương n hôm nay đã đột phá đến tiên đài tiên nhất trọng tiên. Thực phá t a càng m u ố n nhìn hơn thánh thể cùng thần thể chiến thể thể đó ấ u chung quanh nghị luận. Liêu tuyển Không nhìn nghị hạ Tuyền cười nhạt người miệng n cười mở i Đại hai sư huynh hai ngày t r ư ớ c sau k h i chiến đấu liền đấu b ắ t đầu u bế q a nu chỉ hôm nói nay sẽ ở x vân hoàng cùng giao chỉ mọi người hào hào đến đây quả nhiên không đến nửa nén hương thời gian giao chỉ thánh địa một chỗ liền có một cỗ kinh thiên khí thế xông phá chân trời mọi người cùng nhau nhìn lại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 ả o hào hướng về trung châu tụ tập trong lúc mơ hồ tiên võ đại lục tựa hồ xuất hiện hai đại không giống bình thường sự tình một cái là giao trì trong thánh địa thần bí nguyên thạch một cái khác tại trung châu tiên võ đại lục số một số hai đại thế lực ả o hào tụ tập ở này sau cùng hội dẫn phát ra như thế nào dung chuyển t ổ sơn đây chính là sinh mệnh cấm khu a đại sư huynh ngươi làm sao l i ê u hạ tuyền nhìn về phía diệp trường ca liên quan tới tổ sơn tin tức xuất hiện về sau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 vị này chiến si trong mắt c h ứ a tinh quang từng bước một tới gần diệp trường ca chung quanh người hào hào nhượng bộ diệp huynh bằng huynh diệp trường ca ý vị thâm trường nhìn về phía tiểu b à n g vương hắn đương nhiên sau khi biết người có ý tứ gì người biết ta hôm nay thực lực coi là thật lại muốn cùng ta đánh một trận không chiến không nhanh tiểu b à n g vương lời ít m à ý nhiều không có chút nào sợ hãi thần sắc khí thế của hắn liên tục tăng lên rất nhanh liền ép tới phổ thông tu sĩ không thở nổi Thiên Diêm n đến huynh đến, đến, đến chiến trên ư c c tái i h chín tầng trời tiểu bằng vương tóc vàng bay múa đôi mắt dần dần băng lãnh chiến ý d ạ dào tiên đài nhất trọng thiên bán bộ đại năng hiện tại rốt cục có người phát giác được tiểu bằng vương thực lực tu vi làm sao có thể hãn đoạn thời gian trước không phải là hóa long cựu biến đỉnh phong sao lúc nào đột phá kim sĩ tiểu bằng vương thiên tư chắc tuyệt thiên bằng chân thân thân thể vô song có thể so với thánh thể thân thể hôm nay lại bước vào tiên đài cảnh giới thực lực chỉ sợ càng khủng bố hơn rất nhiều tu sĩ khiếp sợ ông lại là một cơn chấn động truyền đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng g i ấ m đạp hư không mà lên hắn ôn tồn lễ độ tay áo tung bay như trích tiên độc lập với thế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 cách đó không xa một luyện ngân hà thác nước rủ xuống ba ngàn thước hai đạo thần hồng bay ra lộ r a trắng nhật một kim hai đạo nhân ảnh diệp t r ư ờ n g ca tay kết p h á p q u y ế t nhất thời thiên địa không ánh sáng bị một cố cường đại lập trường c h ó i buộc cả ngọn núi đều dường như bị áp xúc giống như vê anh bỗng nhiên thác nước đ ỉ n h chỉ c h ả y xuôi như thác nước màu bạc đồng dạng treo ở ngọn núi phía trên đây rốt cuộc phát sinh cái gì quan chiến tu sĩ chỉ cảm thấy một trận khí thế khủng bố chuyển đến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 nắm đấm vàng như muốn nện bạo không khí phát ra chói thai âm dít và c u ộ n tròn keng diệp trường ca tay b ấ m thành nhấn lấy bí chữ đấu pháp diện hóa ngôi sao màu đen mặt trời hiện hiện trong lòng bàn tay hắn như thiên thần buông xuống thôi động hát nhật cùng trời bằng chạm vào nhau、Soạn. không gian bắt đầu vỡ vụn cả ngọn núi bắt đầu chấn động lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh rung động đó là thánh thể cùng tiểu bằng vương địa linh lực ba động giờ phút này toàn bộ tuân hướng bắt hoang lục hợp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 chính mình vậy mà đều liền dư âm đều không thể chống đỡ Ung ung ung. tiểu bằng vương ánh mắt hừng hực hắn h i ể n lộ ra chân thân một cái kim si đại bằng tre trời nấp địa khí thế c u ồ n bạo đã vậy còn quá nhanh thì h i ể n lộ ra bản thể chân thân tiểu bằng vương đây là dự định tốc chiến tốc tháng sao quan chiến tu sĩ hào hào phi lên hướng về nơi xa triệt hồi bọn họ biết được giao chỉ diễn võ trường căn bản cũng không đầy đủ hai người này thi triển nhất định phải thối lui đến càng xa địa mới có thể không bị tác động đến Vâng! kim sĩ đại bằng phát ra giống giận r u n g trời toàn thân bảo quang lấp lóe lần nữa hướng về diệp trường ca phóng đi sau đó không lùi mà tiến tới bí chữ đấu toàn lực vận chuyển bắt trước côn bằng màu đen chim to vung vẩy hai cánh như muốn mở ra thương cung cùng lúc đó diệp trường ca lần nữa bắt ấ n trên bầu trời nhất thời xuất hiện một mảnh lôi vực đô thiên thần lôi vô số lôi đình n ệ n xuống vây quanh hai cái đại bằng không ngừng khởi s ư ớ n g lôi đình c h i lực mà tại lôi quang thoáng rượu chi bên trong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 thân thể cũng là yêu tộc đ ỉ n h phong trưởng thành thậm chí có thể cùng chân long sáp lá cả mà không rơi vào thế hạ phong bọn họ là chân chính bị thượng thiên ân trạch chủng tộc keng kim bằng ra sức bước lui diệp trường ca thiên bằng chân thân cực tốc thu nhỏ hóa thành nhân hình nhưng lưu lại mười vạn tám ngàn cái lông chim theo gió bay múa mười vạn tám ngàn kiếm mười vạn tám ngàn căn linh vũ tại tiểu bằng vương hét lớn một tiếng bên trong hóa thành mười vạn tám ngàn kiếm tạo thành kiếm trận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 tiểu b ă n g vương phát ra n ộ hống hắn toàn thân toát ra kim quang tâm niệm nhất độc g ặ p mười vạn tám ngàn kiếm ảo hảo tụ tập đến tay phải hắn hóa thành một thanh gió lạnh thiên bằng diệt thần kiếm bóng người vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc đã xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt đồng thời sắc bén kiếm mang bổ xuống như muốn chạm diện thương k h u n g đau bảy n ị c h thiên thất ma đao tùy tâm thi triển cao đến một trăm trượng ngàn trượng hát sắc ma nhận chẳng ra cùng trời bằng diện thần kiếm kịch liệt va chạm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 diệp trường ca khí tức ổn trọng sắc mặt như thường vẫn chưa t h ụ thương mà hắn xa ba triệu ra tiểu bằng vương chân đạp hư không đứng ở nơi đó trên tay phải có miệng vết thương nứt r a phía dưới dòng máu vàng tiểu bằng vương thụ thương thân thể cường đại như thế thậm chí có thể cùng chân lòng đánh nhau tiểu bằng vương vậy mà thụ như thế thương thế trong mọi người tâm dung đ ộ n g thái sơ thánh tử thánh thể vậy mà như thế cường đại sao đồng giai vô địch trong lúc nhất thời bốn chữ này hiện lên ở buồng tim mọi người như cự thạch gáp đến bọn hắn không thở nổi bọn họ tinh tường n h ớ đến tại chiến đấu trước đó diệp trường ca thế nhưng là tự phong tu vi cưỡng ép để cho mình chỉ có thể phát huy ra t i ê n đài nhất trọng thiên tu vi tiên đài lục trọng thiên một tầng nhất trọng thiên mỗi một cảnh giới ở giữa đều là ránh trời giống như tranh l ệ n h điều này có ý vị gì mang ý nghĩa rơi trạng thái toàn thịnh diệp trường ca có thể dễ dàng chấn áp tiểu bằng vương đây không phải đồng giai vô địch